các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liền nhanh chóng đứng dậy, thắp ba cây đại nhang lên bàn thờ thiên phụ và địa mẫu. Sau đó, cô cùng với Hằng nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cánh cửa chính lại. Bốn người Ngọc Lam, Bảo Thạch, Hoa và Long bắt đầu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối mắt nhắm nghiền. Tôi thì hai mắt cũng đã nhắm lại, tay nắm chặt con dao, hai giọt lệ của tôi ứa ra. Tôi tự nghĩ, "Huệ ơi, anh ăn đến cứu em đi." Ông Ha Lem ngồi đó chắp hai tay lại và bắt đầu khấn. "Tuần theo hương đạo đại phương, chúng tôi quy tụ lại đất, gồm có Kim Thánh, Bộc Thánh, Thổ Thánh, Hỏa Thánh, hiện thân của tứ linh, Long, Lân, Quy, Phụng, cúi xin ơn trên của Thiên phụ." Cầu xin lòng thương của địa mẫu, hãy giáng thủy thánh xuống để chúng tôi có thể vượt qua được tam giới và đưa gọi này tới được phật vong luân hồi quả báo. Này thần tam cầu xin ơn trên giáng xuống. Vừa khấn dứt cầu, tức thì một tiếng sét đánh ngang tay, làm rung chuyển cả trời đất, mây đen từ đâu kéo tới ầm ầm, rồi thật là ngạc nhiên thay, trời vừa mới quang tạnh, bỗng nhiên mưa rơi tầm tã. Hàn và Ly ngồi ngoài hiên, ngước mắt nhìn lên trời mưa. Liên nói Vậy là thiên phụ và địa mẫu đã rủ lộn thương rồi Thủy thần đã gián mưa rồi Ông Hà Lêm ngồi bên trong Nghe được tiếng mưa lớn trơi bên ngoài Liên hạ hai tay xuống đầu gói Ông hồ lớn Xuất vông Ngày tức thì bỗng nhiên tôi có một cảm giác Như thể có một sức hút cực mạnh Đang lôi kéo toàn thân của tôi đi vậy Chỉ trồng tích tắc Tôi không còn cái cảm giác Đang nằm trên cái tấm chiếu cứng đờ nữa và thay sở đó là một cái cảm giác mềm mại khi đang nằm trên bộ tấm đẹp êm vậy. Tôi từ từ hé mở mắt ra. Đúng là căn buồng này rồi. Đây đúng là căn hộ nơi mà tôi đã gặp Huệ tại tòa chung cư số 11. Tôi từ từ ngồi dậy, trên tay vẫn còn lăm lăm con giao cơm của lòng đưa cho. Tôi đặt con giao qua một bên và nhìn quanh. Thật là lạ quá. Cảnh vật không còn u ám và trợ tốt ghế. Nhịp cái hồi tôi gặp Huệ nữa, mà thay vào đó là một cái cảm giác ấm cúng và êm đềm vô cùng. Tôi chỉnh xuống đôi chân của mình. Lạ thay, hai chân của tôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Chưa kịp bừng trở, thì Huệ từ ngoài phòng khách bước vào, vẫn khuôn mặt đó, với cái váy ngủ mỏng manh, với khuôn mặt đẹp đẽ đến mê muội lòng người. Mấy ngồi xuống bên cạnh của tôi. Cô nhìn tôi âu yếm hỏi. Anh đã tỉnh rồi sao? Tôi đưa tay lên vuốt ve má Huệ, vẫn là cái làn da lạnh ngát đó, tôi nói, "Như anh đã hứa, anh tới là để cứu em thoát khỏi sự trầy trọ luân hồi báo ứng đây." Huệ hai mắt như đẫm lệ, cô ôm chập lấy tôi vào lòng. Ôi cái làn hơi lạnh từ người của Huệ lan tỏa khắp cơ thể của tôi, khiến tôi có một cái cảm giác nhạy nhợm và hạnh phúc đến lạ thường. Thế rồi, Huệ đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Cái dục hôn gọt ngầu mà lạnh ngắt đó, như không thể kiềm chế nổi bản thân của mình, tôi đè Huệ xuống giường. Bàn tay của tôi bắt đầu cởi chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô Huệ ra. Hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian ân ái mật độ trên giường. Cái khoảnh khắc mà Tịch Gia ta lại đắp lần Tịch Gia khó quên. Nằm trên chiếc giường này, ôm Huệ trong lòng, mà tôi như muốn quay về hiện thực, nhưng nghĩ rằng Sắp hết thời gian cho phép, thế vào đó là không muốn Huệ phải chịu cái cảnh khổ đau báo ứng thế một lần nào nữa. Tôi khẽ đưa tay nâng Cẩm Huệ đang nằm cạnh tôi lên và nói: "Sắp hết thời gian cho phép rồi, giờ anh sẽ đưa em ra khỏi đây, đưa em về với thế giới bên kia của sự sống. Em tin anh chứ?" Huệ nhìn tôi khẽ gật đầu, thế rồi cô ta đặt lên môi của tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi nhẫn người dậy, dè hoài lên giường. Tay tôi thì vớ lấy con dao câm chọn sáng loáng, hoài liếc mắt nhìn con dao đó. Sau tấm của đôi mắt của Huệ, tôi có thể nhận thấy một chút sợ hãi. Thế nhưng do tin tôi, nên cô chớp mắt lại, như sẵn sàng chờ đón sự giải thoát. Tôi mỉm cười khẽ nói. "Đợi anh ở thế giới bên kia, Huệ nhé." Nói rồi, tôi cắm mạnh con dao vào lồng ngực của Huệ. Toàn thân cô ta bỗng run lên, có lẽ là vì đau đớn. Thế nhưng Huệ đã không la hét, không hề khóc, và đôi cứ như vậy, cơ thể cô của... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net